đầu tiên tôi xin được gửi tới tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành vì đã nghe và ủng hộ cho lá rơi trong thành phố suốt thời gian qua xin lỗi vì mọi người đã phải chờ lâu mới có thể nghe tiếp tục chương 14 và 15 hôm nay ừ, ngoài ra tôi xin báo với mọi người một tin đặc biệt đó là hiện tại lá rơi trong thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị xuất bản、uh, sách giấy rất mong mọi người sẽ ủng hộ cảm ơn ạ lá rơi trong thành phố chương 14 công ty có một anh đầu ba đít chơi vơi thuộc dạng giả nhất đ a m linh tráng thường thì anh ở lại muộn hơn cả chị lao công mỗi buổi chiều và sáng sáng là người có mặt đầu tiên trên văn phòng chứ không phải thành viên nào thuộc băng lễ tân hành chính không ai qua mặt anh được bởi anh ngủ lại đây anh vào làm trước tôi trước hầu hết mọi người đang ngồi la liệt từ đây sang kia ai đấy đùa anh cũng là một thành viên sáng lập ra cơ ngơi b ể thế này nhiều lính đến rồi đi nhiều dân đen lên lít giờ chỉ còn anh vẫn là tester chuyên viên kiểm thử phần mềm anh tên trí dáng người anh trí phốc pháp khỏe mạnh mọi người bảo chúng tôi nhìn hao hao như hai anh em nhưng tôi không sánh được với anh khoản bia rượu anh sở hữu ba ngăn tủ trong khi những người khác chỉ có một có đợt bộ phận hành chính đòi chìa khóa anh nhất quyết không trả tủ của anh chứa giam tập tài liệu còn lại nào chăn màn gối đệm quần áo xà phòng bàn trải đánh răng giày tất cùng một tấm bạt tối tối trải ra x a làm đệm anh được in danh thiếp đ ể một chức danh lòng thòng tương ứng với thâm niên nhưng không đảm trách nhiều việc cũng hiếm nghe theo chỉ đạo của trưởng phòng cả công ty thống nhất nghị quyết không văn tự xem anh như bình vôi anh làm được cái gì thì làm trưởng phòng chỉ phân công cho anh những việc có cũng như không hoặc khi những người khác đều kín việc hay ốm bệnh vai trò nổi bật của anh là chuyên viên cờ bạc tổ tôm tá lả binh sập sám ca rô cờ vua cờ tướng không trạng nguyên thì anh là bảng nhãn thám hoa chỉ anh dám vỗ vai xoa đầu xếp phó chúng tôi cong đuôi lên mà chạy với tiến độ còn anh là kỳ quan là con khủng long sắc tuyệt chủng và rất yêu đời những lần đi làm sớm tôi thấy anh mở nhạc vàng ư ử hát theo giọng anh ngang như đọc nhưng làn hơi cực khỏe và sâu bình thường anh rụt rè trước đám đông nhường nào thì khi oanh tạc dàn loa karaoke sau bữa nhậu g i à n h mít khỏi tay anh khó nhường đó tôi hơi thích cờ tướng một tí một lần tỉ t h í với anh chí trong giờ nghỉ trưa anh pha cả chè đãi tôi anh tâm sự rằng mình sinh ra ở nông thôn chuyển lên hà nội năm lớp bảy sống với bố mẹ trong khu tập thể nhà máy của bố quãng đường từ nơi đó tới công ty bằng một năm ba quãng đường tôi đi làm thế mà anh cứ nương náu giữa những chiếc máy tính lạnh lẽo với đống chai lọ và những quyển sách này anh đã vét cạn sách ở thư viện quốc gia không chừa cuốn nào chú nghe rõ chưa không chừa một cuốn nào n h á thời mọc dễ ở đó anh cứ đọc say x ư a cảm tưởng như tinh hoa nhân loại ngấm vào mạch máu sướng lê tê phê tôi há mùm đầy thán phục giọng anh hơi ngọng và có âm sắc rất đặc biệt chú đã bao giờ rơi vào trạng thái thoát ra khỏi xác thịt mình chưa anh đã trải qua điều đó một lần khi gặp trang sách khiến mình quá tâm đắc là làm sao hả bác ừ anh không nhớ là cuốn nào chỉ biết đoạn đó lý thú lắm lắm anh quên mất bản thân luôn tự nhiên cảm giác vút lên không nhìn xuống thân xác bé nhỏ của mình trông ngu ngốc đáng tội giữa muôn vàn thử lý nhí sau anh cười như điên cười rằng s ạ c không ngừng lại được cuối cùng rồi thế nào chẳng biết đâu lại hoàn đấy chuyện đó diễn ra chớp mắt thôi nên anh mới còn đây chứ lịnh bão một thời gian không lần nào chúng tôi hàn huyên vậy nữa vị trí giữa anh c h í và tôi chính là đường chéo của văn phòng anh lại hay bỏ ra ngoài vào giờ hành chính thẳng hoặc đụng anh tôi thấy sặc sụa men rượu chị lao công thì than phiền về tàn thuốc và chén bát lỏng chỏng trên sàn ai nhắc tên anh tôi lại nhớ tới câu chuyện vút lên nghĩ mãi nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi sống lưng tôi lạnh cứng sáng nay giờ giải lao khóa tập huấn x e o tôi ngồi hút thuốc ở quán trà đá dưới chân cột điện thì thấy anh vung tay vẫy gót vào làm chén nước cho ấm bụng bác gió mùa mà anh chí mặc độc áo phông mỏng manh dựng xe anh vừa ngồi xuống và huýt sáo giờ làm mà chú nhàn hạ tọa lạc ở đây là nào em được công ty cử đi học trong kia đang giải lao bác ạ còn bác đang đi đâu thế ạ anh buồn nên rong chơi hay toàn dân hút sách đi học à chú thằng nào thằng nấy tong teo mắt cận đầu thì to như bò anh vào lớp chú học thử n h á họ kiểm tra thẻ nhưng học viên nghỉ nhiều nên em chắc là vào được bác nghe tiếng anh ổn chứ sợi tiếng em thì ngán chứ tiếng anh nói làm rẻ thế thôi anh lượn đây chú gửi họ c h é n nước nhé tôi bấm gọi bọ gậy nhưng anh không bắt máy hôm qua anh nhắp xong bản tổng phổ bài hát của tôi bản phối chỉ đệm bằng piano và guitar anh lưỡng lự chưa biết nên hay không sử dụng thêm một đoạn violon phần giang tấu anh bảo tôi hát thử tôi bị mất tiếng nên ngáp ra vài chữ anh mày lắc đầu rồi tôi đòi về dù anh kêu ngủ lại anh hẹn gửi n h ạ c nền cho tôi vào mail mà chưa thấy đâu đầu giờ chiều bầu trời rung chuyển mưa xuống lớp học lao xao nhìn ra ngoài không thấy gì trừ một màu trắng xóa tôi ngồi sát mép bàn tay bất giác đặt lên cửa sổ ngón tay chạm vào hơi nước cơn mưa cũng bất ngờ như chiều nào chúng ta cãi cự kịch liệt trước bãi để xe một vài kẻ xa lạ soi cặp mắt tọc mạch càng khiến tôi hăng máu lớn tiếng những hạt mưa đầu tiên rớt xuống từng giọt chữ nặng chạm vào tóc vỡ tan thành nhiều mảnh li ti em bung chiếc ô màu xanh ra trời để vào giữa hai đứa tôi tức đắng cổ cầm tay em kéo lên gác mỗi đứa một góc cả hai không mở miệng chả biết em đang làm gì còn tôi cào cào một vệt sách trên giấy dán tường mưa cứ mưa sau hồi lâu tôi liếc sang mở lời ngồi đó làm gì em không sợ cảm lạnh à chiếc hộp này bí quá em cần chạm vào nước cái cây khô héo cần không gian để thở chỉ có anh và em thôi em thấy thiếu không gian sao em không trả lời trên cánh cửa kính lớn trước mặt em có hai sinh vật loe ngoe vẽ bằng hơi nước một anh chàng cục mịch nhăn nheo và một cô nàng tròn tròn mặc áo nhiều tầng bóng bẩy củ đậu và hành tây điện thoại của anh ương đánh thức tôi cô nói từ sáng tới giờ chẳng thấy bọ gậy đâu không cách nào liên lạc được tôi lo lo nhưng tuyệt nhiên không hé răng về anh ương chuyện chứng kiến tối hôm trước ông thầy người ấn đang quay cuồng thuyết giảng những sơ đồ méo mó g i a o ông năm g năm g cặp mắt sáng q u ắ c tựa christina murti ông múa may giọng điệu lôi cuốn như truyền giáo mặc dù tôi chẳng hiểu màn hình laptop bật lên cửa sổ chat của nhi tối nay anh có đến chương trình nhạc xưa ở mắc kẹp không ạ tôi đang ẩn n i c k nên định im lặng nhưng rồi tôi gõ anh có em với thanh hẹn gặp anh tôi đến quán lúc tám giờ để tìm một chỗ gần sân khấu vậy mà các dãy bàn trên cùng đều có người hoặc có biển tên đặt mất rồi đang nhìn ngang nhìn dọc thì nhi đứng dậy gọi anh củ đậu hai cô bé bẽn lẽn ngồi bàn đẹp nhất ở chính giữa thanh vận chiếc váy xanh dương gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lý nhí chào tôi như lên bảng trả bài nhi diện váy áo màu cam nó vẫn bình thường như lần trước ngoại trừ đôi môi bóng có vẻ dày hơn hai chiếc áo khoác vắt trên thành ghế bọn em đặt chỗ từ một tuần trước c h à o ôi tôi phì cười biển động mạnh vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp bảy cấp tám g i ậ cấp chín cấp mười hoặc là tối nay suzu sẽ hát ở đây trong lúc nhì bắt chuyện với tôi thì thanh cứ nhấp nhổm ngó lơ đi đâu em nên mặc áo khoác vào nom em mỏng manh như ngọn đèn trước gió em ấy ạ thanh nhìn tôi nửa giây rồi quay đi ngay em không rét em đang lo v ề bố em sắp lên con dở n h ì cao giọng đã bảo không làm gì sai thì đừng có sợ thế em đã gây ra chuyện gì à em chưa gây ra chuyện gì nhưng em không giải thích được với bố em lý do em mua thêm mấy bộ đồ như thế này bố em chắc chắn sẽ chất vấn và dù em có nói sao cũng sẽ đoán em đua đòi yêu đương thế thì tội gì không yêu đương cho cụ hốt hoảng luôn tôi nhấc chiếc áo khoác sau lưng thanh chìa cho cô bé miệng bắt đầu lập bập nhìn qua vai cô tôi thấy anh ương cùng ban nhạc đang nhấn nhác tìm kiếm bọ gậy điện thoại tiếp tục đổi chuông dài lão khọm đâu rồi lê vũ cong môi tay phải cầm gương tay trái vuốt ngược từng cọng tóc chắc đang bận rộn ngồi kiết già hay là trồng cây chuối nam phương nhún vai ba hồn b ả y vía nhà lão s ứ t lời bọ gậy lừng lưỡng tiến vào mặc bộ đồ thể thao màu đen bốn năm người vây quanh anh hỏi han trông thấy tôi ngồi cùng hai cô gái từ đằng xa anh giơ tay chào lúc đi ngang qua chúng tôi anh tít m ắ t quên cả máy tính lẫn điện thoại ở nhà mới hay chứ cậu gọi cho tôi đến năm mươi lăm cuộc không anh ưng ơ từ đâu chui ra thở hổn hển tay chân khua khoáng loạn xạ tá hỏa tam tinh rồi đây rốt cuộc anh làm gì từ sáng tới giờ đêm qua củ đậu về anh cũng đi ngủ Sau đến nửa đêm anh nghĩ ra ý hay nên mò dậy làm t i ế p làm đến gà gái thì thấy trời tự dưng mát mẻ dễ chịu thế là ra đường đi dạo sau đ â y thế nào quen béng á rồi chỉ nhớ là chạy lòng vòng d ă m hồ i thì nhìn thấy mắc kẹp anh cười khằng khạc nam phương đứng sau lưng anh ương t ỉ tay lên vai xuân thảo lẩm bẩm lão khốn bọ gậy xoay cổ lại tôi vội chỉ vào hai cô gái cùng bàn đây là hai phan cuồng của ò ò và đám phiến quân mắc kẹp mà em đã kể anh nhé chọn hàm răng gật gù tối nay hát bài gì để tặng các người đẹp chứ em để xem em đang mất giọng thôi thôi mất giọng cái khỉ gì chuẩn bị mở màn cho tôi bọ gậy kéo tôi dậy trước khi theo các chiến hữu tôi cầm lấy nước uống cạn họng hãy còn đau xuyên qua lớp thủy tinh và những viên đá mờ đục lần đầu tiên tôi để ý thấy thanh nhìn trực diện vào mình cô dùng hai tay chống c ầ m gương mặt mềm như lụa đôi mắt ấy mới tròn sao chứ và không hề chớp mượn cây guitar của táp kè tôi húng hắng thử giọng bất chợt một ngọn gió x a vắng ùa về thấm sâu vào l ò n g ngực t ì m đập thình thì khi tôi nhớ lại đêm nhạc hôm trước cũng từ vị trí này tôi trông thấy em hay tôi h o a mắt t r ă n g sao tối nay em không tới nữa tôi đã nhìn từng chiếc ghế mọi dãy bàn tôi không để sót bất kỳ một gương mặt rủi trong góc q u ấ t ngơ ngác những ngón tay tự nhiên gãy một giai điệu không định trước nhạc xưa cơ mà ông ơi sao lại hát ngày n à y lê vũ nói khẽ bên cánh gà nhưng tôi hát mất rồi tôi xón rén ôm đàn vào bếp và cất giọng khi em làm bánh một buổi sáng tinh tương em mang cho tôi những bông hoa tươi mọng xương nghe câu hát đầu tiên từ sau lưng em không có bất cứ biểu hiện gì tôi bước tới ngang hông đủ để thấy khóe miệng em từ từ nhoẻn cười hàng mi rung khe khẽ vừa hát xong tôi đứng bên em thật s á t chỉ có cây đàn ở giữa hai đứa em rút nhanh một bông hoa gấp bằng giấy ăn màu trắng mùi bánh thơm phức vương lại những nốt nhạc và nụ hôn nồng nàn lá rơi trong thành phố chương mười lăm tôi xách ba lô ra bến xe chiều thứ sáu vài hạt mưa phùn người người hối hả xin vé về quê và i chiếc xe tiến tiến lùi lùi trước cổng mắt khách anh cán bộ cầm loa quát tháo hết vang cả đoạn phố không muốn bị lèn vào hàng ghế nhựa xếp giữa lối đi tôi sộc sâu vào bến kiếm một cái xe to ở đuôi dãy xe khách rồng rắn đang le ngơi chọn chỗ tôi nghe anh kỷ thì ra thanh cô ngồi hàng thứ ba mặc chiếc sơ mi trắng giản dị như học sinh trung học tôi đặt b à n tọa xuống cạnh cô thì chiếc xe nhích bánh thêm vài vòng em cũng về nhà t r u n g hợp anh nhỉ nhà anh ở đâu mở đầu thỏ thẻ nhưng khi biết nhà tôi ở đâu cô nói to đến mức những người xung quanh ngoái cổ nhìn hai đứa anh em mình là đồng hương t h ô i nhà anh ở chỗ vườn hoa đúng không nhà em cách đó khoảng bảy cây số cũng ngay trên đường lớn á tôi đặt ngón tay lên môi vào nhà anh chơi đi rồi ăn về nhà dạ cô ngượng ngùng hạ âm lượng em chỉ sợ bố mẹ mắng thôi à hôn rồi ổn thỏa chứ có phải bác lên tịch thu hết vài áo rồi không không ạ cuối cùng bố em lại chẳng đả động gì chuyện đấy những bước chân rầm rập chẳng mấy chốc xe chật căng một chị s á c h làn đi qua đi lại đon đả mời mua nước quãng thời gian cho tới khi xe rời bến lâu l a và nóng ruột ngang với chờ sân bay tuy không có gian hàng miễn thuế ra vào những khách hàng ăn vận sang trọng phẳng phiu ê chỉ có những gương mặt nhễ nhại mổ hôi trà thuốc đ i ế u đóm ở những quán ven đường không có xe cút kít đẩy đồ nhưng không ít phụ nữ vẫn tay s á c h nách ma có chị khoác bao tải to gấp đôi người mình rồi những cụ già lưng còng chen lên xe với làn rổ giá nhìn một bác gái khó nhọc ngồi lên chiếc ghế nhựa cạnh mình tôi quyết định đổi chỗ cho bác bác hớn hở ra mặt chõng o a n quá bác mà ngồi đây thì say xe thôi rồi bác bị say ạ hay bác sang đây ngồi sát cửa sổ cho thoáng thanh nói và đổi chỗ cho bác thêm lần nữa chúng tôi lại ngồi cạnh nhưng giờ tôi ở thấp hơn bụng phải hóp lại chân tay khóa cứng năm n g o à i đến giờ giá vé tăng gấp rưỡi rồi còn sớm là em túc tắc đi xe buýt ấy ừ tôi đáp mà đầu thì đang để ý độ luôn của mình xe ra khỏi bến chốc chốc lại dừng để lèn thêm một đôi người tôi che tay ngắc n g o ạ c miệng thanh nói không ngừng em đã dự định để dành tiền để mua một cái máy ảnh chuyên dụng vì em thích chụp mà cái em muốn ghi lại là cảnh hàng ngày này anh ạ những gì em gặp trên đường cái đó cũng liên quan đến cái em học à mà em không thích chụp mẫu họ đừng uốn éo n h ữ n g khúc cây bộ mặt thì dập khuôn ừ anh hiểu nhưng em không thể nào dành dụm khi thỉnh thoảng em lại bích mê cái váy hoặc quyển sách em không mua hàng hiệu đâu chỉ là đồ bình thường nhưng em thấy hay hay và cũng không rẻ chút nào bây giờ chẳng có gì rẻ hết cấp chản đá cũng ba n g à n cái tật shopping này em mắc từ lúc đi làm thêm em đâu có muốn đua đòi nhưng anh thấy em quá đà không không tôi ngáp cái nữa em chọn đồ đúng lắm hay thật có khi nào trước đây em với anh đã gặp nhau trên chuyến xe như thế này rồi không tán dóc thêm một hồi chúng tôi phát hiện ra từng học dưới một mái trường cấp ba anh cũng học văn cô trâm thanh lại đột ngột tăng âm lượng trước khi tôi kịp ra dấu hạ chết áp đó là cô giáo chủ nhiệm l ớ p em ạ em xinh xắn thế này từ đầu anh phải đoán ngay ra đồng hương mới đúng tôi nói khiến tất c ả những người còn thức xung quanh đồng loạt ngoái nhìn thanh anh cô bé xấu hổ mở túi lục lọi gì đó cậu phụ xe nhắc tôi vẫy chào rồi xách cặp đứng lên chào qua lưng cả tá người lách ra cửa lòng bàn chân chạm xuống vỉa hè tôi hít hả khoan khoái dù những chiếc xe vẫn bám đuôi nhau không ngừng trên quốc lộ từ đây tôi đã ngửi thấy không khí của nhà mình những cơn gió lồng lộng cùng bầu trời sẩm tối ủ ê như thúc giục tôi chạy về thật nhanh đến cửa cái bụng réo vang xua tan cơn buồn ngủ cả nhà ngồi chờ tôi bên mâm cơm mùi thịt kho đậm đà trên bàn bày những đĩa bánh trôi bánh chay nghe tôi chào bố buông tờ báo nhấn mắt nhìn tôi qua cặp kính lão tôi x à vào bà vào mẹ hơi ấm tỏa ra từ nồi cơm điện làm tôi nuốt nấc bọt ừng ứng bà tôi mắt kèm nhèm đi không vững cứ xung phong mang cặp tôi đi cất tôi không cho tự mình mang nó về phòng bà cũng đi theo vừa bước vừa hỏi han tài bản nặng nên tôi phải nói to và nhắc đi nhắc lại nhiều lần phòng tôi sáng sủa gọn gàng chăn điện thơm tho tôi tắm giặt rồi lên giường duỗi thẳng cẳng suýt quên mất cả nhà chờ ăn cơm may mà mẹ gọi con mèo vàng chẽm chệ trên bụng tôi từ lúc nào ngoe ngoảy đuôi lim dim cặp mắt xanh biếc so với bữa trước tôi về nó béo ra nhiều chắc đã bị thiến mất rồi nếu em tôi còn ở nhà nó sẽ không để chuyện này dễ dàng như thế nó sẽ ôm lấy con mèo và khóc giống lên tôi ra sức động viên khuyên giải rằng thành thái giám thì con mèo sẽ ở nhà mình lâu hơn nó sẽ nạt tôi trong tiếng nấc anh ác lắm làm vậy là đau lắm anh biết không anh thử để người ta thiền anh xem anh có đau không ô hay tao là mèo hay là người thế mày cũng là mèo à dùng bữa sau tôi ôm con mèo đánh giấc một mạch sáng ra điện thoại có tin nhắn của thanh từ tối hôm trước mà tôi chưa kịp đọc em về rồi cả vẫn anh đã nói chuyện với em trên đường cuối tuần nghỉ vui anh nhé tôi nhắn lại xong thì bố đi tập thể dục về sáng nào bố cũng dậy sớm đi tản bộ và đá cầu với các chú các bác cùng độ tuổi hôm nay thời tiết đẹp t ấ y cỏ ạ bố con ta đi chùa nhé tôi ngồi sau vô lăng bố ngồi cạnh chỉ bảo đường xá thanh thang vắng vẻ dễ đi hơn trên thủ đô nhiều đây là nơi gặp nhau giữa ba dòng sông trong chiến tranh nó từng bị phá nát vì là điểm giao thông huyết mạch thế mà bây giờ nó cũng không khác một góc hà nội nhà cửa khang trang và những công trình mới ngày một cao hơn bố mua hoa của một cô mười hái ở vườn nhà mua xong vàng mã chúng tôi đi tiếp bố lại kể chuyện ngày xưa bố sinh ra ở ngôi làng ven sông hồi ấy bố thích tắm sông nước sông đáy trong veo chứ không giống bây giờ người ta đi chùa chảy hội bằng thuyền từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới tới những cụ giào mặc áo nâu tay lần chẳng hạt miệng nam mô tháng hai đi qua dòng người đổ về chùa hương vơi dần vẫn còn những anh chàng trẻ măng chạy xe máy theo mời đi đỏ từ cách chùa m ư ờ i mấy cây số hàng trăm chiếc đỏ thép nằm ngoan bên nhau chờ khách thỏa thuận được giá cả tôi bê đổ lễ xuống đò bố vớt nước tưới lên những bông hoa tươi tắn thỉnh thoảng chúng tôi gặp những người thả câu hoặc răng lưới hàng quán bên bến đỏ treo ngược bầy thú rừng trần c h u ồ n g bị dóc thịt những con nhím to mình đầy gai loay hoay trong chiếc lồng chật hẹp qua cửa xoát vé những gian bán đồ lưu niệm đ ặ t kín hai bên lối vào nhân viên mặc đồng phục của các cửa hàng bán bánh củ mài đua nhau bác loa quảng cáo mình là chính hiệu các hàng bán đĩa bật những bản tụng kinh hoặc vở cải lương kể về cuộc đời phật thích ca bụng bố to như người săn chắc Mỗi l ầ năm ngoái tôi đi chùa hương với cơ quan vào tuần sau kỳ nghỉ tết xe khởi hành từ năm giờ sáng theo đường ba la bông đỏ tới đền trình đã chen chúc những người với người tôi thậm chí bị mắc kẹp và lạc mất đoàn ở những bậc đá chân tuột xuống động hương tích hôm nay đường khô r á o như những bậc đ á ấy vẫn trơn một vài người cầm gậy theo c h ố n g từng bước một ngày tôi bé hầu như khách hành hương ai cũng cầm theo một cây gậy giờ lối vào được cải thiện lại có cáp treo nên cảm giác đường ngắn lại nhiều đ ộ n g hương thích không quá đông nhưng vẫn nhộn nhịp đ ộ n g được phủ lớp ánh sáng huyền ảo một phụ nữ trung niên mặc trang phục màu vàng như trong một giá đồng bất ngờ dúi vào tay tôi gói kẹo những người quanh đó cũng được cho bánh trái bà nhanh nhẹn đến độ không phải ai cũng kịp nói cảm ơn tôi buồn ngủ giếp mắt bố con tôi quyết định không ăn trưa ở gần chùa mà về nhà ăn cơm bố đổi lái cho tôi sau khi hút vơi bao thuốc không yêu được đứa nào trên ấy thì về đây con ạ đ ấ y đứa nào hiền lành tử tế như giáo viên ấy những lời nói sao quen thuộc thế tôi thiếp đi chiều hôm ấy tôi gọi thắng cố nó nói giữa những tiếng ồn ào cán bộ dạo này tích cực về thăm nhà quá hôm nay tao có việc đang phải đi xa nhưng mày cứ tới đi tao bảo mấy em tiếp chú đáo tao muốn gặp mày thôi chưa dứt câu thì nó cúp đang dừng xe máy mua ít đồ cho mẹ tôi bỗng nhớ ra ngôi nhà bên cạnh chính là nhà thắng cố ở trước kia chúng tôi không thân ít nói chuyện nhưng nhà nó nằm trên đường tôi đến trường và cũng sang chơi mấy lần hai cánh cửa xếp khép chặt không khóa tôi tần ngần bấm chuông lát sau một bác ngoài sáu mươi bước ra nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cháu củ đậu à cháu chào bác bác còn nhớ cháu ạ nhớ chứ bác toàn lấy cháu ra làm gương cho thằng thắng mà đó là bố của thắng bác già đi nhiều tóc bạc đi nhiều khuôn mặt rất giống nó nhưng phúc hậu hơn bác mời tôi lên gác hai đứa bé đang đùa chơi t i ế u tít đây là các cháu nhà chị gái thắng tôi ái náy vì chẳng mang quả cáp gì cháu ngồi đợi bác bác sang kia gọi nồi lẩu sau ngay thôi tôi không từ chối được nên gọi điện về cắt cơm và ngồi tập đọc với các cháu giá sách trên cao bài nhiều sách phật giáo và nghiên cứu tâm linh bác trai đàm đạo với tôi một lúc thì bác gái ở chợ về biết tôi đang làm trên hà nội bác gái hỏi công việc cháu có tốt không thằng thắng nhà bác chán、ừ. lắm làm lượng vất vả mà chưa biết đến bao giờ mới ổn định cháu túc tắc thôi ạ thằng nó có vợ con nhà cửa như thế là ổn rồi còn gì bác nó lại có ý chí v ớ i chịu khó nữa cháu bằng nó còn chưa được lúc bác gái xuống bếp tôi nghe loáng thoáng giọng hai bác nói chuyện hôm nay ông lại ăn thịt à cháu nó đến chơi bà để tôi tiếp nó phá r ẫ i một bữa ông rượu ít thôi không người lại mẩn、ừ. lên ngồi vào mâm tôi ái ngại nói cháu đang bị bệnh phải kiêng rượu bác ạ thế thì làm đôi chén cho vui thôi lâu rồi bác mới gặp cháu mà bác kể bây giờ bác ngồi thiền hàng ngày lúc trước nhà gặp sóng gió nên bác uất ức lắm chẳng nghĩ đến thì thôi cứ nghĩ đến những cảnh ấy người ấy lại bác thấy sôi máu nghẹn cổ thở không được rồi nước mắt ứa ra bác đã cố làm cho da nhẽ vật vã bảy năm trời không kết quả đến khi bác lên hà nội trông cháu giúp vợ chồng anh con cả Bác bắt băng bác bác Bác Bác Pháp máu vác phát chủ cơn chưa Có chúng tục căn cười, mắt Phật tìm thấy thấy giết trả thù tiếp thiền thiện triển đầu đĩa đề đâu đêm đi để hiểu nguôi nghe này nhẹ nhàng hơn Nhưng nó hẳn mình nó ngồi nhăn nheo Giờ phải khóe dao và về mơ rồi sôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến trên các kênh thông tin chính thức của tác giả website demento vn facebook com gạch chéo demento vn youtube com gạch chéo demento vn xin chân thành cảm ơn